t r ư ơ n g ba trăm binh hoàng diễm phúc dù nạ không cười được dù nạ cũng là như vậy hai người chố mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt chứng kiến kinh ngạc và hiếu kỳ trước đó không lâu nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đã bị ta chém giết hơn mấy tháng làm sao còn có người có thể trước đó không lâu cùng hắn chiến đấu một hồi còn uy chấn nhận giới lợi hại như vậy dịch thần hoàn toàn sợ không được đầu não ở ngày đó trên chiến trường đệ tứ hổ c ả biến thành một con lớn vô cùng có chín cái đuôi h ổ ly đuôi một quyển trong lúc đó đại địa đều ra n ẻ cây cối đều đánh bay đứng lên mà binh hoàng đối mặt một cái này to lớn h ổ ly cũng là không yếu thế chút nào hóa thân trở thành tay cầm một kiếm nhất h i ê n cánh dài cự nhân cùng với ở cổ nổ hạ trong rừng rậm tiến hành chiến đấu kịch liệt hai người giao thủ một cái thật là để nhật nguyệt vô quang đại địa nát bấy toàn bộ cổ nổ hạ rừng rậm đều bị hai người san thành bình địa nói chuyện xưa người càng nói càng kích động càng nói càng khoa trương người không biết thật vẫn cho là hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mắt thấy toàn bộ quá trình mà dịch thần cùng xú n ã lại càng nghe càng sắc mặt càng cổ quái đặc biệt xú n ã nghe đến ánh mắt nhìn về phía dịch thần thời điểm tràn đầy t r e o tức trong ánh mắt còn kém vít vải n g ư ơ i hiện hai mươi b ố ở có biết hay không binh hoàng là ai dịch thần d ở khóc dở cười nhìn ở trên bục giảng nói xong bệnh đậu mùa long phượng nói chuyện x ư a n g ư ờ i thì ra na ho tới na ho đi nói tới nói lui cái kia binh hoàng chính là h ắ n ta cũng không biết là ta ả ngay cả chính ta cũng không biết ta lúc nào ta không gọi dịch gọi binh hoàng dịch thần có chút hết trô nói rồi người khác đều lấy chính mình mà nói chuyện xưa hết lần này tới lần khác chính hắn một chuyện xưa nhân vật chính cư nhiên không biết người khác nói chính là mình lần này thực sự là mất mặt quá mức rồi binh hoàng danh tự này không tệ à ngươi nắm giữ vô số vũ khí cường đại có thể nói là trưởng khống vũ khí mạnh nhất hoàng giả binh khí chi hoàng coi như là danh xứng với thực a s ù nạ t r e o nói người vừa ra tên coi như người vô danh hào nhận giới nhân cũng sẽ cho ngươi đẹ lên một cái danh hiệu ban đầu tam nhẫn tên hiệu ban đầu bất quá là hản r ộ thuận miệng nói ra được nhưng sau lại theo chúng ta dương danh nhẫn giới phía sau cái này trở thành chúng ta tên hiệu binh hoàng sao có khỏe không ít nhất không có gì v ừ a bộ tên dịch thân biết mình chống cự cũng không có miệng ba sinh trưởng ở người khác trên mặt lẽ nào hắn còn có thể ngăn cản toàn bộ nhẫn giới nhân s ư n g hô mình như vậy sao hơn nữa đây cũng không phải là cái gì khỉnh tính thoại ngữ đi thôi đi thôi dịch thần nghe nói chuyện xưa người càng nói càng khen trương nhìn nữa xù nạ xem cùng với chính mình ánh mắt càng xem càng buồn cười hắn phỏng chừng nói chuyện xưa người nói thêm gì đi nữa đều ai nói chính mình sáng tạo ra thái dương đến so với sáng tạo ra trăng sáng lục đạo tiên nhân càng trâu bò nói chuyện xưa người khả năng nói đến không có hàng lập tức chuyển rời đến một cái khác trọng tâm câu chuyện đi mà lúc đầu cười híp mắt xù nạ miệng cười lập tức đ ọ c lại một con ngọc thủ lạng yên trong lúc đó nắm chặt cùng một chỗ nhìn bộ dáng của nàng dịch thần đều rất sợ nàng g ậ m chân một cái toàn bộ t i ể u lâu đều hủy diệt muốn nói binh hoàng để cho người bội phục sự tình đương nhiên là anh hùng của hắn sự thích nhưng nếu nói binh hoàng để cho người hâm mộ sự tình lại không phải của hắn anh hùng sự thích nói chuyện xưa người một bộ thần thần bí bí dáng vẻ đừng câu dẫn người khác h am ớn nói mau à hắn cái gì sự t ì n h khiến người ta càng thêm hâm mộ người chung quanh vừa ăn cơm một bên nhìn sang lực chú ý đều hoàn toàn bị hấp dẫn đương nhiên là hắn diễm phụ binh hoàng ở nữ nhân duyên phương đi hệ n ở có thể sánh bằng anh hùng của hắn sự tích càng bỏ thêm hơn càng để cho người bội phụ n h ậ n giới công nhận đẹp nhất nữ tính trong truyền thuyết tam n h ậ n chi nhất x ú nạ công chu a đều là hắn động tâm không tiếc buông tư thái không để ý binh hoàng là c ổ nổ hạ địch nhân thân phận một lần lại một lần đuổi ngược hắn ta đã từng xa xa xem qua liếc mắt x ú nạ công chúa dáng vẻ thật là đẹp đến cùng tiên nữ tựa như nhưng binh hoàng lại bị như vậy nữ tính lần lượt đuổi ngược ngươi nói binh hoàng diễm v ụ không khiến người ta ước ao sao nói chuyện x ư a n g ư ờ i hoàn toàn không có chú ý tới một bên ngồi ở ghế trên làm hắn hay là xa xa gặp qua một lần đẹp nhất phái nữ nhân vật chính d ú nạ lúc này biểu tình hoàn toàn là hoàn toàn lạnh lẽo tùy thời có thể bùng nổ dáng vẻ không lý do bị người nói thành giường như không ai muốn tựa như không nói còn đi đuổi ngược người khác điều này làm cho mới vừa rồi còn ở mặt tươi cười nhạo báng dịch thần xù nạ làm sao cười được lãnh t ĩ n h một điểm xù nạ hắn chỉ nói là chuyện xưa tùy tiện nói một chút kiếm miếng cơm ăn mà thôi hơn nữa hắn cũng nói được không tệ à, thân là binh hoàng văn thao vũ lược mọi thứ đều là t ì n h bị ngươi đuổi ngược ngươi cũng không mất mặt r a dịch thần nói cũng còn chưa nói xong liền lập tức nhảy ra ngoài từ tiểu lâu lầu hai rơi vào trên mặt đất bằng nhanh nhất tốc độ hướng về làng cắt phương hướng chạy đi ngươi đứng lại đó cho ta cái gì gọi là đuổi ngược ngươi cũng không mất mặt tên khốn kia lại dám nói như vậy ta su na nổi giận đùng đùng chừng mắt một cái nói chuyện xưa nhóm người phía sau lập tức đuổi theo mà dịch thần vừa rồi đang ngồi cái ghế đã bị vỡ nát gãy xương hơn nữa còn là nát bấy đến biến thành bột cái loại này phòng chừng coi như là chữa thương thánh thủ buông tay tự mình ra quân cũng vô pháp cứu trở về tờ này cái ghế mà cái kia chỉ là dựa vào khoác lác đánh rắm kiếm miếng cơm ăn nói chuyện xưa người bị xù nạ chừng một cái như vậy nhất thời sợ đến nói không ra lời tâm hắn 967 b ê n trong rất buồn bực chính mình không phải là nói cố sự sao nơi nào đắc tội cái này xinh đẹp không giống phàm nhân tiên nữ coi như mình cố sự nói xong không tốt nghe cũng không cần chừng chính mình liếc mắt đi trải qua một cái tiểu nhạc đệm sau đó dịch thần cũng h i ể u đã biết một lần nhưng là hoàn toàn dương danh nhận giới thậm chí có thể nói là uy c h ấ n nhận giới uy danh so với ngày xưa tia c h ấ p vàng nạ mị c ả giờ mị nạ tổ cao hơn ngay cả tên hiệu đều bị nhận giới nhân cho lấy hai người cười cười nhốn nháo phía dưới rất nhanh là đến làng cát dưới đường đi tới xù nạ phát hiện nguyên bản hoang vắng vô cùng phong quốc dưới đường đi tới c ư nhiên xuất hiện không ít ốc đảo tuy là đều là nhân công ốc đảo nhưng cũng vì vắng lặng sa mạc làm đẹp ra một mảnh tự nhiên chi l ụ khiến người ta nhìn đều cảm thấy thoải mái trừ phi có một ngày dịch thần ly khai làng cát vàng không xa ẩn quật khởi đem thế không thể đỡ dù nạ ven đường chứng kiến phong quốc biến hóa nội tâm đều cảm thán không thôi dịch thần đại nhân đứng ở làng cắt ở ngoài nhất tuyến thiên bên trên thủ vệ tuần tra xa nhẫn xa xa liền thấy dịch thần lập tức thi triển thuấn thân thuật đi tới dịch thần trước mặt dùng kính nghệ ánh mắt cung kính nhìn hắn đứng lên đi sa ẩn không có gì động tĩnh chứ dịch thần cười nói cầu thả cầu v ừ a tốt